Xin chào quý vị khá thính giả chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thư Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mộng Mơ Sánh Vai, câu chuyện tiếp tục ra sao mừng quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, rời ánh trăng trắng lóa, Diệp Nhất Yên Lặng nhìn người đàn ông ấy, chị thầy Tống An dập tắt điều thuốc trong tay, đứng dậy chuẩn bị lên xe. Nhưng khoảnh khắc quay đầu, Liếc thấy Diệp Nhất đứng cách đó không xa, hai người cứ vậy nhìn nhau. Ánh mắt anh không hề gợn sóng, giống như mặt nước hồ sắp đối phó với mưa bão. Hiện giờ rất bình tĩnh, chờ từng con sóng lăn tăn nổi lên. Tông An bỏ ý định mở cửa xe, đi về phía cô. Diệp Nhất ngập ngừng, theo phản xạ lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người không tới 3m anh dừng lại, lặng lặng nhìn cô, cười cười. Trong mắt Diệp Nhất, nụ cười này thật kỳ quái, làm cô có cảm giác hết hồn. Cô há miệng, không biết xấu hổ, cười khan. Em trai Tống đến đây tìm chị à? Anh nhướng mày. Diệp Nhất nhìn hồi lâu, không thấy gì nổi giận, anh mới nói. Tôi đến ngắm trăng. Cô giật mình nghe anh nói tiếp. Chị Diệp về sống thật. Tống An rất ít khi kêu cô là chị. Trong ấn tượng của cô, anh chỉ gọi cô là chị có một lần. Lần đó vừa vào cấp 2 không lâu, hai người cùng nhau về nhà, đột nhiên nhảy ra một tên trình giảo kim bày tỏ với cô, cô sợ hết hồn nhất thời không biết trả lời ra sao. May mà có Tống An giúp cô, cậu nói chị Diệp đã thích người khác rồi, cậu cười rất thật thà vô vị nhưng Diệp nhất nhớ sau chuyện đó Tống An ganh mặt lên thật lâu không nói chuyện với cô. Lần này Tống An gọi cô là chị Diệp lần nữa, cô cảm thấy rất áp lực đành làm bộ sững sờ. Ê, thật ra cũng không đến nỗi. Giờ mới 10 giờ rưỡi. Tổng An không chấp nhận câu trả lời của cô, cứ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt cũng chẳng có tình cảm. Diệp Nhất bị ánh mắt không nói không rằng thu hồn đoạt phách của anh làm cho nổi da gà cô đầu hàng. Rồi rồi mà, muộn rồi. Tôi đói rồi. Đột nhiên Tổng An mở miệng. Không thể hiểu nổi, một người im lặng cả nửa buổi, rốt cuộc mở miệng, thì lại viện cài cờ cũ dích thế này. Diệp Nhất suýt té. Đã nhận được dạy dỗ không đồ ăn hầu chủ lần trước, bây giờ tủ lạnh đã đầy ngập đồ ăn rồi, nhưng cô có thể thề, tuyệt đối không phải vì con heo thường xuyên nói với cô đói rồi này. Diệp Nhất trợn mắt lườm anh. Vậy anh về nhà ăn cơm đi. Tôi đói lắm. Vậy lái xe đi kiếm quán mà ăn. Đói quá không lái sai nổi. Sắc mặt anh không tốt lắm, ánh mắt cứ bước bách cô nóng rực. Cô cắn răng. Vậy đi lên nhà tôi ăn. Được. Anh bắt đầu cười lại, đáy mắt đầy quyến rũ. Diệp Nhất lườm anh giờ khóc sở cười. Cô dẫn Tống An lên lầu, nhưng đáy lòng cứ có cảm giác khó chịu. Anh là trúc mã của cô, là con trai của bạn trí cốt của ba cô. Cô muốn tránh xa anh thì không tránh được, mà muốn lại gần lại không có dũng khí. Vừa vào nhà, Diệp Nhất mở đèn, nhưng ẩn thế nào cũng không sáng, phòng ốc tối thui. Diệp Nhất trợn mắt, không phải hư rồi chứ. Tống An đứng sau lưng nói. Hình như đèn chân không của nhà em đứt dây rồi. Chắc vậy, anh chờ chút, tôi bắt thang lên thay. Diệp Nhất vui vẻ thay giày, mở một bóng đèn khác lên, chạy lên sân thượng lấy thang xuống. Cô vừa bê thang lên xoay người lại, thì thấy Tống An đứng ngay cửa, đòn lấy cái thang trong tay cô, im lặng bê vào phòng khách đặt phía dưới bóng đèn. Loại chuyện này đàn ông làm tốt hơn. Nói xong, cởi áo khoác đưa cho cô, leo lên thang, đưa bóng đèn cho tôi. Diệp Nhất ngơ ngác, hoàn toàn chìm đắm trong ấm áp đột nhiên kéo đến. Cô giật mình, vội vàng lấy bóng đèn trong tay đưa cho anh. Anh nhận lấy bóng, bắt đầu lắp vào. Đột nhiên, điện thoại reo lên, trong căn phòng yên tĩnh mà tối ôm, nghe cực kỳ nhức óc. Nghe giúp tôi một chút. Tổng An đứng trên đầu cô nói. Diệp Nhất lật đật mò tìm điện thoại trong áo khoác của anh, tiện thể liếc màn hình điện thoại một cái. Là la lạc thi sao? Cô ấn nút nghe, đặt bên tay trả lời. alo Cô là ai, Tống An đâu? Đầu bên kia tỏ rõ không vui, Diệp Nhất liếc mắt nhìn Tống An ở trên cao, thành thật đáp, anh ấy ở phía trên tôi. Cái gì? Các người đang làm cái gì? Đầu bên kia run rẩy, Diệp Nhất định trả lời cô ta, không ngờ điện thoại vang lên âm báo tút tút, có chế không chứ, điện thoại của Tống An gần hết pin. Cô hé cách nhún vai, Trung quanh đột nhiên bị đèn sáng, bóng đèn đã thay xong. Ánh đèn chiếu lên mặt Tống An, có thể nhìn thấy vẻ mặt sâu xa khó hiểu của anh một cách rõ ràng. Chậm dãi leo xuống, mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý. Vừa rồi ai gọi điện thoại vậy? La Lạc Thi. Ồ, thế nên tôi mới ở trên em sao? Tống An cười cười, nhìn cô. Diệp nhất bị nụ cười này của anh giữ chặt, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình nói chuyện mở ám cỡ nào. Cô há hốc miệng ngập ngừng. Thật ra ý tôi là anh leo ở phía trên tôi. Cô lại bắt đầu nói năng lộn xộn cô nghiến răng, không biết nên nói thế nào mới được. Tổng an chẳng mấy khi cảm thấy tâm tình vui vẻ thế này, mỉm cười cho qua, cầm lấy áo và điện thoại trong tay cô hỏi. Em có sạc pin không? Có. Diệp nhất chạy vào phòng lấy đồ sạc đưa cho anh, may mà cùng một kiểu Tổng an cắm điện, khởi động lại điện thoại. Một loạt tiếng báo tin nhắn đến sổn dập, Diệp nhất chớp mắt, điện thoại tắt còn chưa đến 10 phút mà, tin nhắn nhiều như vậy. Thật đúng là vội. Cô lầm nhầm một tiếng, chỉ thấy Tống An mở xem từng tin một xong bấm điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng con gái. Tống An nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Diệp Nhất, cười như không cười. Lúc đó, quả thật tôi ở phía trên. Tống An mỉm cười nhìn Diệp Nhất, trong mắt mang theo ái muội mập mờ. Diệp Nhất thẹn hết chỗ nói, không mở miệng được tiếng nào. Chị nghĩ nhiều rồi, không phải bọn tôi bận quá. Tống An dừng một chút, coi không ngắt, là điện thoại hết pin. Diệp Nhất hết biết nói gì, bà cô này nghĩ nhiều quá đấy. Ừ, biết rồi. Tổng An ngắt điện thoại đột ngột đứng dậy Tôi về trước. Anh không ăn cơm à? Diệp Nhất bụt miệng, không nghĩ câu này có mang theo mấy phần ý muốn giữ khách. Tổng An hơi nheo mắt, có vẻ hứng thú với phản ứng này của Diệp Nhất, không người nhìn cô. Giữ tôi à? Không có. Diệp Nhất nghiêng người muốn đứng dậy đột nhiên bị anh vây chặt, giữ cô trên sofa. Anh làm gì vậy? chỉ Diệp. Tôi không cho phép chị yêu đương nữa. Khuôn mặt anh hơi thả lòng, ánh mắt thân mật mà cô đã từng quen, dường như trở lại trước đây, anh lúc nào cũng chiều chuộng cô. Diệp Nhất nhìn chằm chằm vào mắt anh. Vì sao? Cô đột nhiên sun sảy ngẹn ngào. Khó chịu, tôi rất khó chịu. Tông an cao mày. Em hiểu không? Anh khó chịu gì chứ? Cô không hiểu, cô cắn răng. Vậy anh yêu đương đi, tôi nhường. Lý do duy nhất cô nghĩ được đó là Cô rõ ràng là tội nhân Vì sao phải nhường cho cô Tuy lý do này rất ẩu trĩ Nhưng cô chỉ nghĩ ra được thế Tổng an nghe cô nói thế thì cười Nụ cười hư không Cô chưa từng thấy anh như thế bao giờ Nếu anh nói là anh ghen tị thì sao Tổng an nâng cầm cô lên Anh đừng đưa nữa Diệp nhất ngoảnh mặt đi Cô sức bình tĩnh lại Nhưng không ngờ anh lật tay tùm cô lại Không cho cô trốn tránh Còn trịnh trọng hỏi Anh cho rằng anh là người bình tĩnh sao? Cô chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng cắn môi cô, từng chút từng chút một. Hai cánh tay Diệp Nhất không biết để đâu hơi run run, vốn định đẩy anh ra, cuối cùng không biết vì sao lại vòng lên cổ anh. Tổng An đoán được Diệp Nhất ngầm cho phép hành vi của mình, môi cong lên cười nhợt nhạt. Em dụ dỗ anh. Cô lập tức buông tay ra, muốn đẩy anh, lại bị hai tay anh giữ chặt. Đáng tiếc, tối nay không được, anh có việc rồi. Anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, thiếu anh một bữa cơm. Anh nhíu mắt lại, liếc mắt trợn mắt, "Biết rồi." Mỗi lần anh nhíu mắt, hoàn toàn là uy hiếp người ta, cứ như không làm theo lời anh, anh sẽ không khách sáo. An thỏa mãn gật đầu, cầm điện thoại lên chuẩn bị đi. Diệp Nhất đưa mắt nhìn anh ra cửa, đột nhiên phát hiện lúc nãy mình quá chủ động rồi, hoàn toàn không giống mình. Mặt cô nóng gian, khóc không ra nước mắt, nhất định Tổng An đang cười cô, háo sắc ơi là háo sắc. Cô che mặt ngã ngồi xuống sofa, mặt nóng bừng bừng, nhớ lại màn vừa rồi hết hồn, ánh mắt vô tình liếc đến đền gạch, có một tờ giấy trắng. Cô lấy làm lạ, trong phòng rất ít di chuyển, đâu ra tờ giấy này. Cô đứng dậy nhặt tờ giấy lên, mở ra xem, lập tức mặt mày tái đi. Đó là một tờ kết quả xét nghiệm, kết quả khám thai, trên đó viết tên của La Lạc Thi, hơn nữa kết quả còn là dương tính. Cô không quen cô ấy, không có khả năng trong nhà có tờ xét nghiệm này, lý do duy nhất là vừa rồi lấy điện thoại của Tổng An làm rốt ra từ túi anh mà không biết. Nhưng sao Tống An lại có kết quả của cô ấy, hơn nửa đêm hôm khuya khoát còn gọi điện thoại cho anh, mà anh đến ăn cơm cũng không kịp ăn, đã vội vã chạy đi, một loạt liên tưởng làm khuôn mặt nóng bừng của Diệp Nhất nguội lạnh hết phân đừa. Cô không thể không nghĩ đến chiều hướng khác, nhưng vừa nghĩ tới, cô đột nhiên phát hiện bản thân không phải đã biến thành một kẻ ngốc rồi sao. Cô ngã vật ra sofa, vào đầu phiền não. Từ lúc bắt đầu, có lẽ cô không nên mơ mộng cao xa gì. Cái này gọi là tự tạo nghiệp chướng, không thể sống. Đã nhiều ngày, Diệp Nhất không gặp sư huynh. Sau khi nghe Triệu Cát Thường nói, gần đây bệnh viện thành lập đội điều trị đi về nông thôn, bác sĩ điều trị chính dẫn đội đầu tiên đi rồi, Diệp Nhất tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra làm bác sĩ chính rất mệt, chẳng những thường xuyên đối mặt với những ca phẫu thuật lớn mà còn phải chuyên tâm nghiên cứu phương pháp điều trị. Có khi cả ngày ngủ không được mấy tiếng. Tuy sư huynh cô còn trẻ, nhưng không thể đối mặt với áp lực làm bác sĩ chính. 7 giờ sáng hôm thất tịch, cô nhận được tin nhắn của ngôn hành, đơn giản chỉ có mấy chữ. Tiểu sư muội ngưu lang nói thất tịch đến rồi, em cũng vui vẻ nhé. Giữa những hàng chữ không bộc lộ quá nhiều tình cảm, nhưng lại có ý đặc biệt. Diệp nhất nhắn lại một câu, sư huynh, trước nữ bày tỏ cô ấy rất vui vẻ. Gửi tin xong Cô định đứng dậy dọn đồ đi làm Đột nhiên phát hiện ra hôm nay là cuối tuần Là ngày nghỉ Cô lập tức lăn trở lại giường Ngủ một lèo đến 4 giờ rưỡi chiều Cô gãi đầu Đi vào bếp định uống một cốc sữa nóng Vừa cho sữa vào lò vi ba Điện thoại vang lên Cô chạy ảo đi nghe điện thoại Là Triệu Cát Tường Lẽ ra rất bận rộn vào hôm thất tịch Alo Đầu bên kia lập tức vang lên tiếng hét điên cuồng Của Triệu Cát Tường Diệp nhất nhảy dựng lên Cậu bị thân kinh à? Diệp nhất, Triệu Cát Tường gào khóc thê thàm. Triệu tác tử nha tớ, hôm nay về trường nộp báo cáo, không đi chơi thất tịch với tớ. Miệng Diệp nhất co rúng, cô còn tưởng là chuyện gì to tát. Vậy một mình cậu chơi lễ thôi. Cô đơn lắm, lạnh lẽo lắm. Triệu Cát Tường hết sức ấm ức. Rõ ràng có đàn ông lại phải hưởng thụ cuộc sống cô đơn. Vậy cậu muốn gì? Diệp nhất trợn mắt nhìn trần nhà. Chuyện nhỏ nhạt thế này đã khổ sở như vậy, đúng là đáng ngạc nhiên. Triệu Cát Tường không nghĩ nhiều thế. Bồn dĩ, cô nàng đã vạch sẵn kế hoạch xem phim đi ba, phải mạnh bạo chút, dũng cảm chút, trực tiếp dâng hiến. Sự tính của cô đã hoàn nào hết rồi, kết quả bị dội trong một gáo nước lạnh, không có nam chính, cô diễn với ai bây giờ? Triệu Cát Tường bỏ hai vé xem phim trong mấy tiếng đồng hồ, cực kỳ không cam lòng. Diệp nhất, tớ mời cậu xem phim. Hai cô gái cùng nhau xem phim trong ngày thất tịch á. Sao cô cảm thấy kỳ quạc quá vậy? Ơ tới chỗ cậu ở dạp chiều phim chỗ quảng trường nhân dân Diệp Nhất cứ cảm thấy kỳ cục Lễ tình nhân tốt đẹp Hai cô gái đi xem phim với nhau Lúc cô và Triệu Cát Tường họp mặt Hết sức kinh ngạc Hôm nay Triệu Cát Tường trang điểm rất tỉ mỉ Mặc váy đỏ gửi cảm Ngày hôm nay quả thật tốn không ít công sức Ngược lại Diệp Nhất quá mức đơn giản Áo sơ mi cô tông trắng trơn quần bò bảy tắc màu trắng Cát Tường kéo tay Diệp Nhất thân thiết Sọng ngọt như đường Đi, cùng đi xem phim Diệp nhất nhìn triệu các tường quái gở Xem ra cậu rất vui Vui thì hết một ngày, không vui cũng hết một ngày Sao không vui vẻ mỗi ngày chứ Nói xong, lôi cô đi vào giáp chiếu phim Hiển nhiên, ngày hôm nay bọn họ xem phim Quả thật là sai lầm cực lớn Mắt thấy gần như là các cặp tình nhân sánh đôi mà vào Hai cô nàng đồng tính rõ ràng hoàn toàn xa lạ Hai người ngồi vào chỗ xong rồi, cát tưởng lại không vui, sương mắt nhìn cặp tình nhân thân mật trên chiếc ghế trước mặt, ghen tị nói, thật là quá đáng mà. Diệp nhất đang ăn bắp sang bơ ngồi chờ phim chiếu, bị cát Tường bực tức làm giật mình, tay cầm bắp run lên đổ xuống đất, cô nghiêng đầu nhìn cát Tường đang trề môi. sang năm, tớ muốn mua hết tất cả các vé ngồi một người, cho bọn họ không thể ngồi cặp. Nói xong, chụp hộp bắp sang trong tay Diệp nhất, nhét một mớ vào miệng. Xem đi, không ăn được nho thì nói nho chua Phá cây luôn cho người khác khỏi ăn nho Phim vừa mới bắt đầu chiếu Điện thoại của Cát tường không biết Thời thế gieo ẩm lên Triệu Cát tường bực mình nghe điện Tìm tôi làm gì, không phải anh bận lắm sao Không biết đầu bên kia nói gì Triệu Cát tường dịu đi Em và Diệp Nhất đang xem phim chỗ quảng trường nhân dân Không có ai đi chung đành gọi Diệp Nhất thôi Cô nàng gừng một chút Chờ đầu kia nói xong mới nói Được rồi, là anh nói đấy nhá, em đến trường anh Cát tường ngắt điện thoại, lôi Diệp Nhất đứng dậy Đi, đến đại học IA Diệp Nhất lào đảo bị lôi đi mấy bước Ra sức túng chặt cát tường dừng lại hỏi Sao lại đến đại học y vậy? À, trác tử nói, chờ chúng ta ở cầu ô thước đại học y Luận văn của anh ấy sắp xong rồi Các cậu hẹn nhau ở cầu ô thước Liên quan gì đến tớ, tớ không muốn làm bóng đen Cô lườm cát tường, không ngờ cát tường nói Chúc mã thân yêu của cậu cũng ở Đại học Y đấy, đặc biệt dặn giao tớ dẫn cậu qua. Từ sự kiện xét nghiệm tối đó tới giờ, Diệp Nhất cũng chưa gặp tổng An, trong lòng thắc mắc không thôi. Cô cứ cho là tổng An nghĩ cô biết chuyện rồi nên không dám đối mặt, cô ý tránh cô. Không ngờ thì ra, Tống An về trường viết luận văn. Đột nhiên cô có cảm giác, sao dạo này cô ưa nghĩ lung tung. Đến Đại học Y cũng tốt, nơi đó cô luôn mơ ước. Đại học Y là đại học có tính chuyên nghiệp nhất trong thành phố B. Lúc dịp nhất đặt chân vào đại học, cô đã mơ ước từ nhỏ, đột nhiên lòng cô nặng chịu. Lối đi nằm dọc bờ sông, hai bên dương liễu lả lướt, từng cặp tình nhân qua lại hoặc ngồi trên ghế ruộng sát vào nhau, hoặc thân mật tản bộ dưới gốc cây, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại có cảm giác mơ mộng từ từ về già. Rất nhiều người nói phong cảnh đại học y rất thích hợp để yêu đương Đến đại học y không yêu đương coi như uổng phí Quả thật không sai, rất lãng mạn Cát tường thấy Diệp Nhất đi chậm nhìn địa điểm hẹn hò nổi xanh của đại học y bật cười nói Năm đó, lúc tớ với trác tử hẹn hò thường hay đến đây Có cảnh có tình, không nhịn được làm chuyện xấu Nụ ô đầu tiên của người ta dâng tặng cũng ngay chỗ này đấy Tớ còn cho là đêm đầu tiên ý Diệp Nhất che miệng cười lén Cát tường lườm cô Chuyện đó cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa, bạn tới hẹn hò một năm thì chia tay, không kịp. Nói như cô ấy, thật sự tính làm sao? Diệp nhất kinh ngạc, các tường dẫn cô tới thư viện. Thư viện Đại học Y có 6 tầng, xoay theo hình tròn. Hai người đi vào cổng hướng Nam, lên đến lầu 4 mới tìm thấy bọn họ đang cặm cụi viết. Cái bàn này đủ cho bốn người ngồi trên bàn chất đầy sách vở Tông an đeo kính đen bộ dạng của một sinh viên mắt kính gác trên sống mũi thẳng tắp của anh kết hợp với nước da trắng bóc giống như chàng trai thanh tú mà mơ màng Anh và Trác Tử một người ngồi một đầu rất nghiêm túc hai cô đến cũng không biết Các tường ngồi xuống cạnh tiểu Trác Tử hạ thấp cái giọng oang oang thử ngày níu cánh tay anh ta Cô Cưng, có lâu không? Cô đột ngột lên tiếng làm hai người đàn ông vốn tập trung cao độ giật mình Cả người trác tử sun lên Tổng An buông bút nhìn phía đối diện Trác tử nói Anh không có hiệu suất cao như Tổng An Cậu ấy xong rồi anh chưa xong Bây giờ cậu ấy tìm tài liệu giúp anh Diệp nhất nhìn Tổng An Chỉ thấy anh mỉm cười nhìn lại cô Cười nhàn nhạt, nhạt nhưng nó khiến cô không thoải mái Cứ nghĩ đến tờ xét nghiệm kia Cô lại thấy khó chịu Diệp nhất đừng đứng nữa ngồi đi Các tường thấy Diệp nhất đứng ngay ra Vội vàng bảo cô ngồi xuống đối diện mình Bên cạnh Tống An cũng là chỗ ngồi duy nhất còn lại. Diệp Nhất chần chừng một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh anh. Cách Tống An gần quá, cô cảm thấy mất tự nhiên, tiện tay cầm một quyển sách lên lật, vô tình lật đến trang cấu tạo sinh lý của phụ nữ. Cô chỉ liếc sơ một cái, Tống An ở bên cạnh thì thầm. Em không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh. Cô lập tức ngừng lật liếc anh, anh bày ra bộ dạng uyên bác. Sinh lý học, anh đạt điểm tuyệt đối. Trác tử chêm vào. Hình như bộ môn phụ sản cậu cũng đạt điểm tuyệt đối. Hình như Tống An năm nào cũng được học bổng quốc gia nhỉ, môn nào cũng đứng đầu. Các tường mơ mơ hồ hồ chen vào một câu. Diệp nhất nhìn nụ cười không hề gì, đó là chuyện đương nhiên trao trên khóe môi ai đó, không khỏi run bẩn bật. Cái tên không phải người này, hiểu biết cấu tạo phụ nữ rõ ràng để làm gì. Cô nghiêng mặt hỏi Trác Tử. Anh học chắc cũng rất giỏi nhỉ. Không bằng Tổng An, Trác Tử vừa nói tới bản thân thì có chút ngại ngần. Triệu Cát Tường chọt anh một cái Sao anh bằng Tống An nhà người ta Người ta là đệ tử sau cùng của giáo sư Chu cơ mà Ừ Tống An Không phải giáo sư hẹn cậu 7 giờ đến phòng thầy một chuyến sau Tống An đứng dậy Thá mắt kính Cầm một tập tài liệu đưa cho Triệu Cát Tường Cô chép dùm An Nguyên một chút Tôi đi trước Được Triệu Cát Tường hơi ngây người Diệp Nhất cũng mở mịt Không nghĩ tới Tống An lại lôi cô theo Cô đi đằng sau anh hỏi Anh kéo tôi làm gì Thế rồi hai người của người ta, em ở đó làm bóng đèn làm gì? Cũng phải, Diệp Nhất gật đầu, nhưng anh có việc tôi đi đâu giờ? Rất đơn giản, đi gặp thầy với anh. Diệp Nhất tròn mắt, cô không quen vị giáo sư chu kia đi gặp ông ấy làm gì, lấy tư cách gì chứ? Hai người ra khỏi thư viện, càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng Tổng An nằm sắt chặt, cô rút không được. Này, tôi đi không hay lắm, không bằng chờ anh ở chỗ nào đó. Với tính hiểu kỳ của em sẽ chuôn mất Tông An dừng bước quay lại nhìn cô Tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ở Yên một chỗ Anh nhứng mày hiển nhiên là quá hiểu cô Cam đoan của cô thường là nói xạo Đâu thôi Anh không ngại mất mặt thì cứ dẫn tôi theo Thấy anh nhìn thấy anh có bạn bè như tôi Chắc chắn sẽ nghĩ anh không có áp thưởng thức Bây giờ cô An mặc thật sự quá giản dị So với Tông An thì kém xa lắm Tông An ngược lại ôm lấy cô Anh tình nguyện Diệp Nhất ngước mắt nhìn cặp lông mày dãn ra của anh hoảng hốt. Đến dãy phòng giáo viên của Đại học Y, dường như họ đều trở thành tiêu điểm, rất nhiều người ngoảnh đầu lại nhìn. Diệp Nhất giàu dĩ, bọn họ đặc biệt làm sao, không phải chỉ là một nam một nữ đi vào phòng giáo viên thôi sao? Mãi đến khi cô nghe thấy, Đó không phải là thiên tài tổng an sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy? Còn ôm nhau nữa? Ơ, không phải là vương tử Tống An mà Hoa hậu giảng đường khóa trước La Lạc Thi đeo đuổi N5 cũng chưa được à? Không phải năm đó anh ta nói không muốn yêu đương sao? Diệp Nhất ngơ ngác, thì ra Hoa hậu giảng đường La Lạc Thi theo đuổi Tống An đến khi tốt nghiệp. Cô cắn răng, thì ra anh đã sớm cùng cô ấy bí mật tư thông rồi. Cô gạt tay Tống An ra. Bị La Lạc Thi nhìn thấy không tốt, dù sao anh với cô ấy? Anh và cô ấy có con à? Tổng An nói dùng cô cái câu khó nói kia mà Diệp Nhất trắng bệnh, im lặng thừa nhận. Em nghĩ nhiều quá. Tổng An khoanh tay trước ngực nhìn cô, kề tay cô nói nhỏ. Anh cái năn. Giáng chiều quét qua bầu trời xanh lam, rải màu hồng nhạt lên mỗi tấc trời, khoe ra tịch dương vô cùng tận. Giáo viên đại học y bắt đầu lục tục ra về, trên đường người dần dần đông đúc. Trên đường có một cảnh tượng rất đặc biệt. Vương tử lạnh lùng, bị mọi người nghi ngờ là gay, lúc này bên cạnh có thêm một cô gái bí ẩn, hai người thân mật nắm tay nhau. Giờ ở trước mắt công chúng còn diễn trò thân mật gần gụi nữa sao? Người tổng an hơi chúi về phía trước, hai tay ôm ngực thì thầm bên tai diệp nhất. Động tác này đối với hai người mà nói là chuyện bình thường, nhưng đối với lời đồn đại xưa nay, thật đúng là khiến người ta mở mắt. Kết quả tiến triển Của sự kiện ở Đại học Y là vương tử lạnh lùng lâu không được bạn trai thỏa mãn, cuối cùng bất đác sĩ đi gặp bên ngoài. Tìm kiếm cô gái bí ẩn lại phát hiện không phải sinh viên Đại học Y, vì thế càng thắc mắc hơn. Tất nhiên đó là chuyện sau này. Lúc này, Diệp Nhất nghe Tống An trả lời như vậy, không hiểu nổi chớp mắt. Chuyện này thì liên quan gì đến việc anh cái ăn? Ăn xong một loại thịt, hơn nữa còn nghiện rồi, thì dị ứng với các loại thịt khác. Câu này, đối với người mê xem các tiểu thuyết thiếu nữ như Diệp Nhất mà nói, nghe là hiểu, tức thì mặt đỏ bừng, ho vài tiếng rời đề tài. Đừng lê mê nữa, đi gặp thầy anh thôi. Tổng an nhao mắt, đôi mắt đen thẳm mang theo khí thế đặc biệt của anh, không đoạt hồn phách người khác cũng đủ khiến người ta run rảy sợ hãi. Diệp Nhất rời mắt đi, không dám nhìn vào mắt anh, vuốt tóc trên trán mình nhìn ra chỗ khác. Đi thôi. Tổng An cũng không hủng hộ dọa người, anh quá hiểu cô, một con thỏ bị bức bách cũng không cắn người mà dù lông tơ lên giả chết. Diệp nhất nhìn dáng Tống An đi trước, âm thầm lè lưỡi, nhắc chuyện cũ cô rất sợ, nhớ tới thời niên thiếu bản thân cường bạo trúc mã của mình, sau đó tẩu thoát, nhân nhơn ngoài vòng pháp luật, bây giờ cô sợ nhất không phải Tống An mà là chuyện cũ bị nhắc lại. Giáo sư Chu đang ngồi đọc sách, ngồi trước bàn giấy, đem một cặp kính lão, tóc khoa dâm, nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm, nhưng lại mang rất nhiều đặc trưng của người già. Đấy là ấn tượng ban đầu của Diệp Nhất khi gặp giáo sư Chu. Tổng An vừa vào, giáo sư liền tháo mắt kính xuống, đôi mắt nhập nhẹm chớp chớp, có chút mệt mỏi ngước nhìn Tổng An. Tổng An, luận văn nghiên cứu của em thầy đã gửi đi rồi, nếu không có gì bất ngờ, chắc hẳn sẽ được chấp nhận thôi. Gần đây bên trường có hỏi thầy Em có muốn ở lại trường làm trợ giảng không? Không ạ, ở bệnh viện tốt hơn Giáo sư Chu tỏ ý đã hiểu Ánh mắt vô tình liếc qua Diệp Nhất đứng đằng sau Đôi mắt vốn hơi nheo lại Đợi nhìn rõ người đột nhiên mở to lên Có chút kinh ngạc khỏi Ồ, đây không phải là bạn gái Tổng An sao? Ông nói xong Hiếp mắt cười ngoác Diệp Nhất lại gần Quan sát từ trên xuống dưới mỉm cười hiền lành Xin ơn trong ngành nhiều Diệp Nhất hơi ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn Tống An, chỉ thấy Tống An cười trừ nói với giáo sư Chu: "Hôm nay chúng em đều không đi làm." Giáo sư gật đầu nói với Diệp Nhất. Tên Diệp Nhất đùng không. Giáo sư vẫn cười ha ha nhìn cô, Diệp Nhất bối rối, đột nhiên thân thiện thế này làm cô không hiểu gì cả, chần chừ một lát đành gật đầu. Biết em cũng 5 năm rồi, cứ nghe Tống An nói có bạn gái, nhưng thằng bé này nói em học nước ngoài không thể đến. Thầy thấy là không nỡ thì có Ông cười sảng khoái Quay đầu nhìn Tống An Sau lần này không luyến tiếc nữa Giát bảo bối của em đến vậy Còn dâu xấu kiểu gì cũng phải gặp cha mẹ chồng Một ngày làm thầy cả đời làm cha Đương nhiên vẫn muốn dẫn tới gặp thầy rồi Tống An nói xạo mà không đỏ mặt Thậm chí mỉ mắt cũng không nhúc nhích Gương mặt tươi cười rất tây Không chút tổn thương Miệng diệp nhất co rúm Cô thật tình tiêu hóa không nổi Giáo sư chu gặt đầu hiểu xa bắt đầu thảo luận vấn đề nghiên cứu với Tông An. Anh ngồi xuống, liếc mắt nhìn Diệp Nhất, đang đứng nhìn anh cười khẽ. Em ngồi trên sofa đọc báo một lát đi, ngoan. Cái tử ngoan nhả ra khỏi miệng anh, môi mỏng hơi cong, giọng điệu mềm mỏng. Người ngoài nhìn vào như có dòng điện chạy qua, làm người ta có cảm giác tê tê. Cái chữ này đối với Diệp Nhất mà nói là cả trăm ngàn vôn, đốt cô trong chín ngoài khét. Tông An Thầy biết em không nỡ để bạn gái phơi gió, không chậm trễ vài phút đâu. Giáo sư Chu giả vờ ghen tị, nói giọng chua chua. Không có cách nào, quen rồi ạ. Tổng An cười hết sức tự nhiên, có cảm giác thật sự đã thành thói quen. Diệp nhất nhìn không nổi, trước giờ cô chưa hề phát hiện Tổng An còn có biểu hiện không biết xấu hổ thế này. Vì giữ thể diện cho anh, cô quyết định im lặng, ngồi trên sofa cầm báo lên đọc bừa, không lọt chữ nào, lòng nhấp nhủ không yên. Cô len lén liếc nhìn Tổng An, thấy anh nghiêm túc nghe giáo sư giảng bài, không hề qua loa. Thái độ nghiêm túc đó, làm Diệp nhất nhớ lại thói quen từ nhỏ tới lớn của Tổng An. Anh không có hứng thú sẽ không làm, nhưng thích thì làm cực kỳ tốt. Mẹ cô hồi đó cứ hay mắng cô bữa đực bữa cái, không có nghị lực như Tổng An, cho dù Thái Sơn sập đổ trước mắt cũng không biến sắc, trước sau như một kiên trì với việc mình làm. Diệp nhất cảm thấy, nghị lực này của anh Nói dễ nghe một chút là cố chấp Nói khó nghe chính là cứng đầu Cô không muốn giống anh tí nào Mỗi cô hét lên rất cao, liếc anh một cái Vừa khéo đụng phải anh Đột nhiên ngước mắt lên Anh nhìn cô cười rạng rỡ Nụ cười này tuyệt đối không thân thiện Diệp nhất dám cam đoan Giáo sư Chu thấy hai người mắt đưa mày liếc ho khẽ nhắc nhở Diệp nhất lập tức rụt đầu đọc báo Lầm bầm rửa tổng an Cố tình cười tươi gió như thế với cô Cô ráng rước nhìn tờ báo trong tay, cảm thấy chẳng có gì thú vị, toàn là thuật ngữ y học. Lúc đại học đã tụng rất nhiều rồi, sơ nhìn chẳng có hứng thú gì. Cô đành chống má, nhàm chán nhìn hai vị học giả, cẩn thận thảo luận, cái gọi là luận văn nghiên cứu. Càng lúc càng chán, kết quả là ngủ thiếp đi luôn. Lúc cô tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm ốp sấp trên tấm lưng dài rộng, mũi thi thoảng gửi thấy mùi sữa tắm thơm mát, tỏa hương thoang thoảng như có như không, làm người ta ngây ngất. Diệp nhất mở mắt, trước mặt cô là cái gáy của Tống An. Cô mỉ môi không dám cử động. Bây giờ, Tống An đang cõng cô, hai người đi ra cửa trường học. Dưới ánh trăng trắng như sữa, lát đác vài sinh viên đi dạo trong trường, dường như là ảo ảnh. Đột nhiên cô cảm thấy, trường học lớn như vậy chỉ có anh và cô dựa vào nhau, cố nhau thong thả đi trong đêm vắng lặng, nương tựa vào nhau. Diệp nhất nằm phục trên lưng Tống An, đáy lòng đột nhiên thấy ấm áp. Cô thật sự muốn đi mãi thế này, bước vào tòa thành thuộc về anh và cô, cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc của vương tử và công chúa. Đáng tiếc cô không phải công chúa, vương tử sẽ không thuộc về cô, cô cũng lắm chỉ là một chiếc satana rẻ tiền, không thuê nổi tài xế Ben Lay. Cô thở dài rất khẽ nhưng bị Tổng An nghe được, ánh trăng tới qua mắt Tổng An, hết sức lấp lánh, còn sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên trời cao anh là tiếp người, quyết định cái gì rồi sẽ kiên trì đến cùng để đạt được mà kệ quá trình đó là tranh giành hay cưỡng đoạt, cho dù mình đầy thương tích anh cũng không muốn buông ra chỉ cần là chuyện anh quyết định Tổng An cõng cô đến bãi đậu xe đứng cạnh xe anh dưới tầng hầm rộng rãi giọng anh có vẻ đặc biệt lớn dậy đi, Diệp Nhất hết giả vờ ngủ mở to mắt, tôi dậy rồi Tổng An thả cô xuống mỉm cười ngủ thoải mái không Cũng được, nhưng mà tay chân bãi hoài, bụng muốn nghe thở rồi. Diệp nhất vặn thắt lưng, vẻ mặt mệt mỏi. Có phải kỳ kinh nguyệt sắp tới rồi không? Tổng an móc chìa khóa xe ra, ấn một cái, nói một câu bâng quơ. Diệp nhất chớp mắt, ngơ ngác mấy giây, mặt đỏ như tôm luộc. Cái tên biến thái này, sao anh biết chứ? Cô không nhịn được sờ sờ mông, đâu thấy đỏ đâu. Tổng an phì cười. Đừng quên, anh được điểm tuyệt đối bộ môn phụ sản. Niệm Diệp Nhất rúm gió trợn mắt nhìn anh, biến thái, hiểu phụ nữ còn hơn cả phụ nữ, quá đáng sợ. Tổng an lái xe chở Diệp Nhất về khu nhà cô, lần này không tìm cớ bét nhẹ để lên nhà ngồi nghỉ nữa, thả Diệp Nhất dưới lầu liền gách ngang phóng đi. Cô đưa mắt nhìn anh đi, đột nhiên thất vọng, về nhà phát hiện đã gần sáng, bụng đói meo. Đây là chuyện gì vậy chứ? Diêm nhất đành nấu nước, pha mì tôm ăn đỡ. Cô Bê Tô loạn trọng vào phòng khách, ngồi trên sofa hút mì. Sột soạt được vài miếng mì, cô đột nhiên phía dưới, đột nhiên ào một tiếng, sửng sốt. Cái miệng quả đen của Tống An vừa nhắc, bà gì của cô lập tức tới, đau hơn là gì cả, nửa đêm canh ba màu tới cửa. Cô vội vàng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Càng đau hơn nữa là xảy ra chuyện rồi mà whisper của cô không còn miếng nào. Cô khóc không ra nước mắt, đành lấy miếng đệm lót đỡ. Hấp tá hấp tấp, cô đã ít tiền trên bàn chạy đi mua đồ. Siêu thị trong chung cư chỗ cô không làm việc 24 giờ. Lúc cô đứng lặng trước cửa siêu thị, gần như muốn hét lên. Nhìn bốn phía vắng lặng, cô không khỏi run lên vì lạnh. Tối nay không có Whisper, cô phải ôm gối tròn trọc rồi. Diệp nhất nghiến răng, ga giường không thể bị bận được. Cô chạy ra khỏi siêu thị, đi qua siêu thị của chung cư kế bên. Siêu thị của khu chung cư Lăng Thiên kinh doanh 24 24 giờ, chẳng những thế, trang trí cực kỳ sáng choang lại rộng rãi, rất giống với một siêu thị tổng hợp cỡ lớn. Tìm nửa ngày mới tới được khu bán đồ vệ sinh cá nhân phụ nữ, nhưng cô nhìn cả một dãy cũng không thấy Whisper của cô đâu, không những thế, giá niêm yết còn đắt hơn giá bình thường những hai con số. Cô vuốt phẳng 10.000 đồng bị xiết trong tay, giờ khóc dở cười. Làm sao bây giờ? Loại rẻ nhất cũng 10.800 Cô luôn dùng loại này Đã quen với giá cả Lúc ra ngoài cũng không nghĩ nhiều Cô bắt đầu sốt ruột Bây giờ bảo cô về nhà lấy tiền Thì lấy mạng cô luôn đi Cô quay tới quay lui vòng vòng Thử tìm xem có loại nào dưới 10.000 không Cuối cùng cô bỏ cuộc Thật sự không có Đang lúc ngửa mặt kêu trời Thì cô thấy tổng An trong khu đông lạnh Cô run run lúc này gặp phải anh Đến tột cùng là nên cầu cứu hay không Cô đi qua đi lại, tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Tính đánh bạc thì thấy Tổng An đẩy xe đổ đứng cách cô không xa, nhìn cô cười mờ ám. Phật vân nhãn hiệu à? Diệp nhất lườm anh không để ý. Anh cười ngượng ngựu. Em cứ việc. Nói xong quay xe bỏ đi. Diệp nhất thấy người quen sắp đi, nôn nóng lại không dám chạy theo. Cô đang hết sức rối rắm thì Tổng An đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nói nhỏ với cô. Về nhớ nấu nước đường đỏ mà uống. Diệp Nhất liều mạng vọt lên trước Cầm bịch băng rán cỡ lớn Quăng vào xe đẩy của anh Sau đó ngò sang chỗ khác À cái siêu thị này nhiều đồ ghê tôi đi mua chung với anh Tống An nhìn chằm chằm món đồ trong xe không chớp mắt Ánh mắt đột nhiên tinh quái Đề nghị em dùng lại cô tông Dạng lưới không tốt cho sức khỏe bằng Diệp Nhất há miệng cười gượng gạo Em trai Tống à Đừng có chuyên nghiệp như vậy được không Tống An không để ý cô Khoan thai quay lại khu đồ nữ, trả món đồ Diệp Nhất vất vào xe về lại chỗ cũ, chọn cho cô một bịch hiệu khác bỏ vào, sau đó tự nhiên đi ra. Tư thế tự nhiên, mua đồ thành thạo như vậy, làm Diệp Nhất nghẹn họng Cô dù cũng là phụ nữ, nhưng mua mấy thứ này còn thấy thẹn thùng. Một người đàn ông đường đường mà không biết ngượng thế này. ngay giờ đó làm gì? Không phải đi mua đồ với anh sao? Tống An quay người, bày ra tư thế vương giả. Diệp nhất ở một tiếng chạy theo không thể không thừa nhận Tổng An có tiềm chất làm người đàn ông của gia đình không mua thực phẩm đông lạnh rau thịt biết lựa chọn đồ tươi mới lần này mua đồ gần như đều là dựa vào trên nhu cầu sinh hoạt không như Diệp nhất mỗi lần đi siêu thị toàn mua đồ ăn vặt linh ta linh tinh Tổng An quả nhiên có phương pháp bảo vệ sức khỏe của mình lúc thanh toán Tổng An nói với nhân viên thu ngân đồ này gói riêng ra Thứ anh chỉ là băng rán cỡ lớn của Diệp Nhất. Nhân viên Thu Ngân khẽ liếc Diệp Nhất và Tông An một cái. Người ta chẳng biểu lộ ý tứ gì Diệp Nhất đã thấy xấu hổ rồi. Mặt đỏ bừng, nhận lấy cái túi riêng. Ra khỏi siêu thị Tông An nói. Lần sau ra ngoài nhớ mang ví theo. Thì ra anh biết rồi, thật quá mất mặt. Diệp nhất lần đầu bước vào căn hộ mới của Tổng An, căn hộ thuộc khu nhà lầu cao cấp với thiết kế gác lửng hiện đại, phòng khách rộng rãi, ga màu trắng sữa và xanh sẫm chủ đạo tạo nên vẻ thanh lịch. Đập vào mắt cô là chiếc sofa vàng nhạt và một cái gối ôm theo chữ thập Cô nhớ mày, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Anh theo cái này à? Tổng An thản nhiên trả lời. Bạn tặng. Diệp nhất thẩm nghĩ chắc chắn là bạn gái. Cô lặng lặng mang đồ vào phòng tắm căn phòng ốp gạch trắng sáng rực dưới ánh đèn vàng cam phản chiếu gương mặt hơi đỏ của cô tự an ủi rằng đó là vì máu lưu thông nhưng trong lòng cô rõ ràng mình đang sao động khi bước ra Tổng An đã đứng chờ tay cầm chén nước đường đỏ uống đi tôi cho em Diệp Nhất cầm chén lý nhí Cảm ơn uống xong cô lúng túng hỏi tôi ngủ ở đâu Tổng An khoanh tay ánh mắt tinh nghịch tùy vào biểu hiện của em Cô không dám cãi, đi tắm trong sự sống hổ nhưng lúc thỏ tay tìm áo ngủ ngoài cửa, cô phát hiện đó là bộ la pơ một loại nội y cao cấp mà cô chỉ dám nhìn trên tạp chí. Mặc chiếc áo ngủ sang trọng ra ngoài, Diệp Nhất thấy Tổng An đang dựa vào cửa, ánh mắt mang chút thích thú. Anh bước tới, nhẹ nhàng giúp cô thắt dây lưng. Thơm quá! Anh nói sát tay cô, giọng khẽ trêu đùa. Cả người Diệp Nhất như đông cứng, cô lúng túng đẩy anh ra. Tôi mệt, đi ngủ trước đây! Đi theo anh Câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý khiến cô thấp thòm Tới phòng ngủ rộng lớn tầng trên Cô càng bối rối Một chiếc giường và không gian quá riêng tư Ngủ chung á Cô hỏi đôi mắt mở to ngơ ngác Em dám chắc sẽ không nhào lên anh chứ Tổng an cố tình trêu Diệp nhất giận rỗi Tôi không phải loại người đó Với lại tôi đang đến ngay Vậy ngủ chung đi Anh cười kéo cô lên giường Diệu nhất nằm bất động, nghe tiếng nước từ phòng tắm kề bên, trái tim đập loạn, khi Tổng An bước ra, mái tóc ướt rũ xuống, chiếc áo ngủ lòng lẻo để lộ xương quai xanh, anh ngồi xuống nở nụ cười xanh mãnh. "Áo ngủ tình nhân, hợp chứ?" Anh cố tình. Tổng An không trả lời, nhưng đôi tay anh nhẹ nhàng vòng lấy eo cô, "Đừng nhúc nhích." Anh khẽ nói, giọng trầm thấp như dụ dỗ. Trong hơi thở ấm áp của anh, Diệp Nhất cảm thấy mình như chú thỏ nhỏ rơi vào lưới, càng vùng vẫy càng không thoát được. Sáng hôm sau, Diệp Nhất bất ngờ nhận ra ga dường dính máu. Cô lúng túng bảo với Tông An, nhưng anh chỉ bình thản gọi dịch vụ giặt ủi, không hề để cô cảm thấy ngại ngùng. Khi họ chuẩn bị đi làm, một tình huống bất ngờ xảy ra, ngôn hành, sư huynh của Diệp Nhất xuất hiện và nhận ra cô không ở nhà như đã nói dối. Tiểu sư muội sao em lại ở đây? Ngôn hành hỏi, ánh mắt thoáng nghi ngờ Diệp nhất bối rối lắp bắp Em ở nhà bạn Tổng An từ xe bước tới Lạnh nhạt nhìn ngôn hành Rồi nói với Diệp nhất Lên xe đi, anh không muốn trễ Ngôn hành cười gượng, giấu đi sự tổn thương Đi đi, Diệp nhất Đây không phải là điều em luôn muốn sao Trên xe, không khí giữa Diệp nhất Và Tổng An trở nên yên lặng Tổng An chỉ nhìn cô thoáng qua Nhắc nhở nhẹ nhàng Lần sau đừng làm anh phải chờ Qua những sự kiện, Diệp Nhất dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Tổng An sâu đậm hơn cô tưởng, dù cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đối diện. Trong khi đó, ngôn hành lặng lẽ chấp nhận rằng trái tim Diệp Nhất đã thuộc về người khác. Diệp Nhất vừa đến bệnh viện đã nghe các y tá sỉ sào chuyện nhóm tình nguyện đầu tiên trở về, còn nhóm thứ hai sắp xuất phát sau 2 ngày. Ai cũng lo lắng vì lần này điểm đến là một ngôi làng nghèo hẻo lánh, thiếu thốn điện nước. Triệu cát tường, y tá luôn hoạt bát Trần An Diệp Nhất. Chắc không đến lượt chúng ta đâu. Diệp Nhất chỉ mỉm cười, dù gì cũng chỉ mười mấy ngày, có gì phải sợ. Nhưng khi y tá trưởng bước vào và ra quyết định chọn người đi bằng cách kéo bao búa, mọi người bắt đầu xôn xao. Triệu cát tường hăng hái thách đấu Diệp Nhất, kết quả Diệp Nhất thua hết lượt, y tá trưởng thở phào thông báo. Chuẩn bị đi, chỗ đó rất vất vả, nhưng em không đơn độc sẽ có đồng nghiệp hỗ trợ. Giờ làm việc, Diệp Nhất đi tiêm thuốc cho bệnh nhân, vô tình gặp Tổng An, bác sĩ điều trị, điềm tĩnh trong áo blue trắng, anh chậm rãi nói. Anh thấy tên em trong danh sách tình nguyện viên, nhớ mang giải thoải mái nhé. Sự quan tâm của anh khiến cô bối rối, nhưng không nói thêm gì. Sau đó, khi tiêm thuốc cho Ngôn Diễm, cậu em trai nghịch ngợm của sư huynh Ngôn Hành, Diệp Nhất bị treo chọc không ngớt, Ngôn Diễm cười lớn khi phát hiện một vết hôn mở trên cổ cô. Anh quả là bác sĩ cầm thú. Diệp Nhất lúng túng bỏ đi Càng thêm ngượng khi nghe họ nhắc đến Tống An Ngày xuất phát Diệp Nhất lên xe từ sớm Cô khẽ thở dài khi không thấy người quen Lòng thầm nghĩ chuyến này chắc rất vất vả Bất ngờ Tống An xuất hiện Bộ đồ giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm Anh tìm chỗ ngồi Và chọn ngay bên cạnh cô Em ngồi đây à Anh tưởng chỗ này trống Anh cười, trêu cô nhỏ nhắn Diệp Nhất ngó lơ nhưng không giấu được vẻ lúng túng Khi Tây Lan bảnh cô bắt đầu say xe, xa. Tống An nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, xoa bóp huyệt thần môn, dưới bàn tay dịu dàng của anh, cơn khó chịu dần tan biến. Khá hơn không? Anh hỏi giọng ôn hòa. Ừ. cô khẽ đáp, bầu rồi rất sự quan tâm chân thành, một y tá phía sau thì thầm, đúng là tốt số, được bác sĩ Tống chăm sóc tận tình. Diệp Nhất chỉ im lặng. Đến chân đèo, trưởng làng hướng dẫn đoàn nói đường vào làng chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe trâu. Các y tá phụ nữ được ưu tiên ngồi xe Diệp nhất cũng leo lên Trước khi đi cô ngập ngừng dặn Tổng An Cẩn thận nhé Anh khẽ mỉm cười Gặp lại sau Dõi theo bóng anh bước trên con đường mòn lầy lội Lòng cô có chút lạ lẫm Không rõ là lo lắng hay điều gì khác Ngồi xe trâu kéo dài gần 3 tiếng rưỡi Lúc này đã hơn 5 giờ chiều Trời hè Ánh sáng tắt nhanh Sáng chiều nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ Diệp nhất bước xuống xe tay chân ê ẩm 6 người chen trúc trên chiếc xe nhỏ đường lại sắp này khiến ai cũng mệt mỏi một y tá buộc miệng phàn nàn mười mấy ngày tới chắc khổ sở lắm đây trưởng làng nghe vậy hơi xấu hổ ái náy giải thích làng chúng tôi quanh núi giao thông không thuận tiện xin lỗi mọi người y tá nọ im lặng biết điều không ngoan trách thêm Trường làng dẫn mọi người đến chỗ nghỉ, đó là một căn nhà đơn sơ nền đất, đồ gia dụng cũ kỹ, phòng tối tăm, thoang thoảng mùi khó chịu. Dường chiếu trông sạch sẽ nhưng vẫn khiến người ta ái ngại. Diệp nhất được phân về nhà chị Khương, nơi có bốn người, vợ chồng chị và hai đứa trẻ, một bé gái 12 tuổi, một bé trai 7 tuổi. Tuy nghèo nhưng chị Khương hiền lành nhiệt tình. Đến giờ cơm, bữa tối là đậu phụ sốt hành và một chiếc bánh nướng lớn. Diệp Nhất để ý hai đứa trẻ nhìn trước bánh với ánh mắt thèm thuồng nhưng không dám động đũa. Chị Khương giải thích. Chúng không thích mấy món ăn chơi này đâu. Diệp Nhất hiểu ra đây là phần dành cho khách. Cô mỉm cười khuyến khích hai đứa. Chị không ăn hết, hai em ăn giúp chị đi, đừng để lãng phí. Bọn trẻ rụt rè, cuối cùng mới dám bẻ một miếng bánh. Trong lòng, Diệp Nhất bất giác so sánh bản thân với gia đình này, những khó khăn cô từng trải qua dường như chẳng là gì so với cuộc sống ở đây. Bữa tối vừa xong, trời bắt đầu mưa to, sầm trước vang trời. Cả nhà lo lắng vì chồng chị Khương vẫn chưa về. Bé trai bà khóc, bé gái thì ngồi ở cửa, mặc mưa tạt ướt người. Chị Khương thấp thòm. Gần đây hay lở núi, không biết có chuyện gì không? Mưa càng lúc càng lớn, cả làng lo lắng tổ chức một đội đi tìm, Diệp Nhất cũng quyết định đi theo để hỗ trợ. May mắn, vừa ra khỏi làng không xa, họ gặp nhóm bác sĩ quay về, Tổng An cõng chồng chị Khương trên lưng, người bê bết bùn đất. Diệp Nhất thấy anh bình an, nội tâm mới được giải tỏa. Trưởng làng trách yêu, "Làm gì để dọa vợ cậu hoảng hồn thế, có ý cứ khăng khăng đòi đi tìm cậu đây." Tống An nhìn Diệp Nhất, ánh mắt dịu dàng, anh cười nhẹ, "Bà xã anh về rồi đây câu nói ấy khiến lòng Diệp Nhất thắt lại một cảm giác ấm áp len lỏi trong cơn mưa tầm tã dưới bầu không khí ấm ướt sau cơn mưa tổng an thản nhiên bước đến trước mặt Diệp Nhất không màng ánh mắt tò mò của sân làng anh cười gọi cô bà xã sân làng cười rút xích Diệp Nhất mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa lúng túng mấy bác sĩ đi cùng cũng tỏ vẻ kinh ngạc Diệp Nhất lầm bầm đùa dai quá Tổng an không bỏ lỡ cơ hội trêu cô, anh quay sang, nụ cười đầy ý trêu tức. Sau này anh sẽ không để em lo lắng nữa. Diệp nhất nghiêng đầu tránh ánh mắt anh nhỏ giọng. Tối hôm đó, khi đã quay về nhà chị Khương, câu chuyện tiếp diễn, Tống an nhách môi. Tìm thời gian đi đăng ký đi. Cậu em Tống, đừng đua nữa. Diệp nhất quát khẽ, giọng đầy bực bội. Chị Khương nghe thấy tò mò quay lại nhìn, Diệp nhất vội vàng cười xòa. Không có gì đâu ạ. Nhưng Tống An thần lại chẳng để cô thoát Anh cố ý nghiêm túc Đúng rồi, bọn em chỉ tự đình ước thôi Đêm xuống, cúp điện Diệp nhất ngồi ngoài sân hóng gió thả lòng người dưới bầu trời sao Tống An tắm xong Thấy cô liền bước tới Anh cúi xuống, khẽ nhìn cô đang say ngủ Bàn tay chạm nhẹ vào ngón áp út của cô Nơi này hình như thiếu một thứ gì đó Anh thì thầm Khuấy môi nhách lên một nụ cười tinh quái Đúng lúc này cậu nhóc con chị Khương chợt xuất hiện Anh ơi anh vừa làm gì vậy Diệp nhất giật mình tỉnh dậy Ngơ ngác nhìn cậu nhóc chỉ tay Em thấy anh ấy hôn chị Mặt Diệp nhất đỏ bừng bối rối Không phải đâu em nhìn lầm thôi Cậu nhóc ngoan cố Không lầm rõ ràng em thấy anh ấy Tổng an cắt ngang mỉm cười Thật ra anh đói bụng Đói với hôn có liên quan gì nhau Cậu nhóc nghiêng đầu thắc mắc Tông An kéo Diệp Nhất đi không quên nói Thôi nào chúng ta đi ngủ thôi Anh đói rồi Diệp Nhất lườm anh cố kìm dọng Tôi không mệt Nhưng anh thì đói Anh nắm tay cô bước thẳng về phòng Cậu nhóc đứng gần người ở cửa tự hỏi Đói bụng thì ăn Sao lại bảo đi ngủ nhỉ Trong phòng Diệp Nhất thẩm nghiến răng Tông An đồ mặt người dạ thú Diệp Nhất vừa ngơ ngẩn Thì đã bị anh hôn bất ngờ Thực sự anh rất đói Khoan Bầu không khí ngọt ngào Thì đột nhiên có tiếng gõ cửa Mẹ bảo mang nước hoa cho anh chị Vì mũi nhiều Diệp nhất ngượng ngùng nhận nước hoa Còn bị cậu bé phát hiện vết đỏ trên cổ Chị bị muỗi cắn rồi Tổng an từ trong phòng đi ra Lạnh lùng đáp Mũi nước hoa nồng quá Hên muốn ăn Nhiều ngày sau Diệp nhất về nhà Lòng bồn trồn khi nhận được tin nhắn của Tổng an Anh yêu em Cô sửng sốt vào đầu suy nghĩ rồi quyết định đáp trả, nhưng chưa kịp gửi thì nhận thêm tin nhắn mới. Ngại quá, vừa rồi gửi nhầm, nếu thích thì giữ lại, không thích thì gửi trả. Diệp Nhất dẫn dữ bấm gửi, em yêu anh. Tin nhắn phản hồi của Tông An. Cảm ơn em yêu anh, anh tiếp nhận. Diệp Nhất lăn lộn trên giường, học máu phỉ tức. Gần đây Diệp Nhất khá ủ rũ, Triệu Cát Tường cảm nhận điều đó rất rõ ràng. Thời gian đi làm chỉ cần rảnh, Diệp Nhất luôn nằm sóp xuống bàn, nghịch cây bút trong tay. Những y tá khác có thời gian rảnh sẽ đi bà tám, mặt mày hớn hở, hào hứng nói chuyện. Triệu Cát Tường nhìn không vừa mắt, đi tới cạnh Diệp Nhất thở dài. Bác sĩ Tống không có ở bệnh viện, cậu thành ra cái dạng này, cậu hãm sâu rồi. Cô vỗ vai Diệp Nhất vẻ mặt thương xót. Diệp Nhất trưng vẻ mặt đáng thương ngẩn đầu nhìn Triệu Cát Tường Khi nào bọn họ về Triệu cát tường ngửa mặt lên trời vỗ trán Không nói gì hỏi trời xanh Lườm Diệp Nhất một cái Còn 5 ngày nữa Có thể gặp trúc mã thân yêu của cậu rồi Còn 5 ngày nữa Triệu cát tường huyết cô khinh bỉ Có vậy đã chịu không được à Kế đó lại thương xót Ôi phụ nữ chìm đắm trong tình yêu mà Vì sao bọn họ không ở lâu thêm chút nữa Về sớm làm gì vậy Thỉnh lình Diệp Nhất phán một câu Thiếu chút nữa Triệu cát tường ngã ngửa Cô rất mâu thuẫn Sợ gặp Tống An sẽ xấu hổ Không dám gặp anh Hy vọng thời gian trôi chậm lại Nhưng tận đáy lòng lại không nghĩ vậy Vẫn muốn gặp anh Mâu thuẫn như thế khiến cô khá bất an Diệp nhất truyền nước cho bệnh nhân Vừa đúng lúc thay dịch truyền cho Ngôn Diễm Từ đầu tới cuối cô đều không cười lấy một lần Ngôn Diễm không khỏi tò mò Nhớ anh trai em à Diệp nhất không hiểu đầu đuôi Có điều bị Ngôn Diễm nhắc nhở cô mới phát hiện ra Mình trở về mấy ngày rồi Ngôn ảnh cứ như bốc khơi khỏi thế gian Anh em hình như muốn đi tu nghiệp Một thời gian nữa có lẽ sẽ xuất ngoại Diệp nhất chớp mắt Có phần kinh ngạc Sư huynh muốn xuất ngoại sao Hình như là bệnh viện các chị chọn một bác sĩ tiềm năng Đi đào tạo chuyên sâu Chỉ là không biết sao số người lại chuyển đến chỗ anh em Nghe nói hấp dẫn nhất Là người được đề cử không phải anh em Anh em cũng bất ngờ Diệp nhất cắn răng Đột nhiên cảm thấy nặng nề Lấy trí tuệ của sư huynh Đi đào tạo chuyên sâu không chê vào đâu được Năm đó trường họ cũng có học bổng Cho đi đào tạo ở nước ngoài Cũng có sư huynh trong danh sách Nhưng sư huynh lại không đi Câu hỏi sư huynh anh chỉ đáp hờ hững Học thì ở đâu cũng học được Chạy xa như vậy làm gì Ra nước ngoài phiền phức lắm Anh là người sợ phiền toái Sư huynh quả thật rất sợ rắc rối, anh không thích ăn cá, cảm thấy ăn một miếng cá còn phải nhà thương rất phiền, một người sợ phiền tá như thế sao lần này lại đồng ý xuất ngoại. Ngô Diễm thấy Diệp Nhất cắn môi không buông, nhắm mắt cười, chỉ có thể đi cùng anh em mà, không cần đau lòng. Diệp Nhất lườm cậu, cảm thấy cậu nói không vui chút nào. Bà mẹ em đều ở Mỹ, chị gả cho anh, thuận tiện qua đó không phải càng tốt hơn sao? Lần đầu tiên Diệp Nhất biết chuyện gia đình ngôn hành. Có điều cô rất sầu não, đều ở Mỹ, vậy sao ngôn hành không đi nước ngoài mà cứ ở trong nước? Sao em và sư huynh ở mãi trong nước vậy? Ngôn diễm bắt chéo hai chân nói. Em ra nước ngoài 5-6 năm rồi, về nước lần này thăm anh trai, ai ngờ lại bệnh nặng. Gương mặt đang tươi giói liền sụ xuống âm ức, giống như cô dâu nhỏ cúi đầu sụt xịt. Nhìn là biết chẳng qua diễn tuồng, nhưng diễm nhất rất tò mò. Ngôn Diễm mắc bệnh bạch cầu cấp tính, sắp xếp phẫu thuật thay tùy cho cậu, không tới một tháng là chuẩn bị ổn thỏa. Các y tá lúc rảnh từng tám chuyện, nói lai lịch Ngôn Diễm không nhỏ, về sau mới biết là em trai Ngôn Hành, liền cho là Ngôn Hành chuẩn bị rất hợp logic. Sư huynh cô cùng lắm, chỉ là bác sĩ chính có năng lực lớn vậy sao? Lần đầu tiên Diệp Nhất nảy sinh thắc mắc, bèn vặn hỏi Ngôn Diễm. Tuy Ngôn Diễm lấy làm lạ, Diệp Nhất không biết nội tình nhà mình, nhưng vẫn thành thật trả lời. Ba em là nhà ngoại giao Mẹ là bác sĩ tâm lý Thì ra ngôn hành là con cháu cán bộ cấp cao Hơn nữa xa thế khá bự Thật ra em ngôn diễm mà Chị và sư huynh trong sạch Diệp nhất cảm thấy nên giải thích Kiểu lập này thì hơn Nhìn không ra Ngôn diễm quan sát cô một lượt Anh em bỏ qua mấy cô gái Tây Ở trong nước Hơn nữa cũng không về thủ đô Lại tới thành phố B Vì ai chứ Thành phố B không phải quê của em sao Diệp nhất trợn mắt nhìn cậu, mở to mắt nói láo. Diệp nhất thỏa ngược lại khiến ngôn diễm sửng sốt, trợn đôi mắt vốn đã rất to, giờ phút này lại càng to hơn, không tin nổi nhìn cô. Bọn em sinh ra lớn lên ở thủ đô, là dân thủ đô, quê nhà với thành phố B, không có, liên quan lấy một xu. Diệp nhất cũng trợn mắt, chớp chớp nhìn ngôn diễm, đột nhiên hơi buồn bực. Sư huynh không phải người thành phố B Nhưng sao lúc ở trường anh lại nói với cô Đây là quê của anh Hơn nữa còn nằm rõ đường đi nước bước Ở đây như lòng bàn tay Diệp nhất nghi hoặc không hiểu Đến lúc tan ca Diệp nhất đến phòng thay đồ thay áo Định gọi điện thoại hỏi thăm sư huynh mấy câu Còn chưa kịp ấn số Triệu Cát tường đột nhiên từ đằng sau đập lên vai cô Diệp nhất Quốc khánh được nghỉ sai ngay Chúng ta đi Thái Lan đi Khoa ung bướp tổ chức, phần lớn khoa nội và khoa ngoại đều đi, chúng ta cũng không nên lạc đan đúng không? Triệu Cát Tường nháy mắt. Diệp Nhất nhìn cô. Cậu không cùng trác tử trải nghiệm thế giới qua hai người à? Ở Thái Lan cùng trải nghiệm, không phải càng có hương vị sao? Hai tay cô chập lại, dáng vẻ mê say. Biết tiểu trác tử sẽ đi, Tổng An trước giờ thân thiết với tiểu trác tử chắc cũng đi. Diệp Nhất nghĩ thế, lập tức hủy ngay ý định đi du lịch dài ngày. Tớ không đi đâu. Nhưng... Triệu cát tường lộ vẻ đáng thương khóc không ra nước mắt. Tôi đã ghi danh giúp cậu rồi. Diệp Nhất cười như không cười nội ánh mắt đủ đã giết người. Triệu cát tường đỡ gương mặt co giống của Diệp Nhất chu mò. Chúng ta là bạn bè cái này gọi là một người vui không bằng tất cả cùng vui. Vậy sau này cậu không cần dùng câu nghi vấn để thương lượng với tớ trực tiếp dùng câu trần thuật nói với tớ là đủ rồi. Triệu cát tường lè lưỡi che giấu tâm tư của mình. Lúc này hai người đã ra tới cổng bệnh viện Trác tử đã chở các tường ở đó Cát tường thấy cứu tinh Lập tức vẫy tay tạm biệt Diệp Nhất Còn tặng tò Đừng quên đó Diệp Nhất lừa một cái tối tăm mặt mũi Cầm điện thoại xem giờ Bất ngờ lại nhận được cuộc gọi Là sư huynh Cô khựng một chút nhận điện Tiểu sư muội Có thời gian rảnh không Đi ăn tối nhé Vâng ăn ở đâu hả Chỗ lần trước chúng ta ăn đi Được ạ Cô ngắt điện thoại Gọi taxi tới nhà hàng lần trước Tuy đi bộ không tới 15 phút, nhưng cô không muốn sư huynh chờ lâu. Xuống xe, đã thấy ngôn ảnh ngồi dựa vào cửa sổ ở vị trí lần trước. Anh ăn mặc rất nghiêm trang, âu phục dày xa, đầu tóc gọn gẽ đôi mắt biết nói trông về nơi nào đó. Diệp Nhất chậm rãi tới gần, nhìn thấy ánh mắt anh rời tới chỗ cô. Nhìn cô cười thoải mái, nhưng cô không phát hiện gương mặt tươi cười của anh hơi cứng nhắc. Hôm nay em muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. Sư huynh, nên để em tiện anh mới đúng. Ngôn hành hơi đỡ người xấu hổ cười cười. Tiến tức nhanh thật, mới đó mà em đã biết rồi. Chúc mừng anh. Diệp nhất mỉ môi cười. Ngôn hành chỉ hơi nhách môi, bộ dạng không có gì quan trọng. Sư huynh, từ lúc em quen anh tới giờ đều là anh mua đồ ăn ngon cho em, dẫn em đi ăn cơm, cũng là anh móc tiền. Sinh nhật lễ Tết, anh cũng chưa từng quên tặng quà cho em. Có nhiều lúc em thật sự không biết nên báo đáp lòng tốt của anh ra sao. Diệp Nhất hít sâu tiếp tục nói Kỳ thật lúc trước Em còn cho là anh thích em Cô giấu hổ cười cười Không dám nhìn vào mắt Ngôn Hành Chúc anh sớm ngày tu nghiệp thành công Tốt nhất là cưới được một cô vợ tóc vang mắt xanh Rốt cuộc khi cô ngước mắt lên nhìn Ngôn Hành Không có ánh mắt chăm chú như cô tưởng tượng Chỉ có nụ cười nhàn nhạt, nhạt Còn có một bàn tay Chụp lên bu bàn tay cô Ngôn Hành nắm chặt tay Diệp Nhất Bàn tay to của anh bao trọn lấy cả tay cô Cố gắng theo đuổi điều mình muốn Đừng bị động quá Diệp Nhất ngơ ngác nhìn anh Nếu cho em chọn giữa anh và Tổng An Em sẽ chọn ai? Sư Huynh Lần đầu tiên cô thấy Sư Huynh hỏi cô vấn đề này Anh bỏ lỡ em lúc trải thơ, thiểu niên Hai giai đoạn đơn thuận nhất của đời người Anh nắm hơi mạnh Thậm chí làm Diệp Nhất cảm thấy hơi nhói Dù sao bỏ lỡ cũng đã lỡ rồi Nhưng mà Ngôn hành không nói tiếp, nét mặt thoáng chút trào phúng. Diệp nhất, em nên biết một chuyện. Dạ. Trên đời này không có người nào đối xử tốt đơn thuần với một người. Người nào cũng đều có ẩn tình riêng. Sư Vinh. Được rồi, chọn đồ ăn đi. Coi như đây là bữa cơm cuối. Ngôn hành gọi phục vụ, chọn không ít món. Còn gọi một chai vang đỏ 580. 3 năm nữa chắc em đã cưới rồi. Không có, em không kết hôn. Cô bé ngốc. Em không kết hôn không được Không biết tự chăm sóc mình gì cả Diệp nhất phùng má giả vờ giận dữ Nói bưa em chăm sóc bản thân rất tốt Ngôn hành cười không nói Nâng ly rượu lên nhấp một ngụm Em thích ăn đồ chua cay Nhưng lại không biết khắc phục hậu quả cho dạ dày Em không thoải mái chỉ biết chịu đựng Chưa từng nghĩ tới chuyện uống thuốc Sẽ khỏe nhanh hơn Hoặc sẽ không nặng thêm Em không biết xem dự báo thời tiết Lạnh chỉ biết run cầm cập Cung kính chờ bệnh cảm giá lâm Trời mưa chỉ biết chạy như điên trong mưa, ướt như chuột, không biết uống thuốc dự phòng. Đấy đều là chuyện Diệp Nhất đã làm. Mà trong thời gian đó, sư huynh chăm sóc cô từng ly từng tí. Đột nhiên, Diệp Nhất nhớ tới lúc học đại học, mỗi cô cay cay, mím môi. Sư huynh tốt với cô như thế, cô lại không thể đền đáp nửa phần. Bác sĩ Tống là người tỉ mỉ, tiểu sư muội, em phải giữ chặt vào. Không những y tá trong bệnh viện ngấp nghé Bác sĩ nữ cũng ngấm ngầm quyền rũ đó Ngôn hành giống như mách lẻo Nhìn không giống dáng vẻ kín đáo Khó hiểu ngày thường Diệp Nhất cười không nổi Em và anh ấy tranh lệch quá nhiều Không hợp Không cùng nhau sao biết không hợp Sư Vinh em không hiểu rõ anh ấy Vậy em có hiểu rõ anh không Đương nhiên Sư Vinh là người đàn ông tốt Ngôn hành chỉ cười đơn giản Uống hết ly rượu vang Lại rót một ly nữa Giữa người và người với nhau Cần gì phải hiểu rõ mới được Em chỉ cần biết anh tốt với em là đủ Chỉ cần biết em yêu Tổng An Muốn sống cùng anh ta là được rồi Ngôn hành nói xong Lại uống cạn ly rượu Diệp nhất có cảm giác Hôm nay sư huynh không bình thường Đến lúc tính tiền Thì màn đêm đã buông xuống Ngôn hành uống rượu không thể lái xe Diệp nhất làm tài xế tạm thời Đưa ngôn hành về nhà Cô biết lái xe là do anh dạy Không qua trường lớp bài bản Nhưng cũng coi như là tài xế Lái không tệ Cùng ở khu Lăng Thiên Trước đó dịp nhất còn lo sẽ đụng phải Tống An Nhưng hôm nay không hề sợ sệt Dù sao anh còn ở nơi khác Chưa thể về đến Cô lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm Vừa vào cửa định ngoặt qua khu C Lại không cẩn thận pha quyệt một chút Với chiếc xe khác Rãi từ chỗ khác vào Phát ra tiếng va chạm Hai chiếc xe đồng thời phanh gấp dừng lại Diệp Nhất tháng xe đột ngột, vừa ổn định lại thân mình, nhìn chiếc xe đối diện liền sững sờ. Tống An ngồi trong xe, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thờ hững, mặt mày vô cảm, hai tay nắm chặt vô lăng, không biết đang nghĩ gì. Diệp Nhất lình có cảm giác lúng túng bị bắt gian tại giường, nhất thời không biết nên thế nào. Đột nhiên, Tống An lùi xe quẹo cua, nhanh chóng lái ra khỏi bãi xe. Thậm chí Diệp Nhất có thể nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với nền đường rít lên dữ dội, làm cho cô cảm thấy lo sợ bất an. Ngôn hành ngồi bên chứng kiến toàn bộ, xoa đầu Diệp Nhất. Cho em mượn xe, em đi giải thích đi. Không cần đâu. Diệp Nhất tiếp tục lái xe, tìm chỗ đậu ổn thỏa, mặt cô cũng không có biểu hiện gì, nhìn không ra vui hay buồn.